các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Rỗng, mặc cho Đỗ Ninh kéo cậu ta đi về phòng 313. Khi đi đến cửa, đột nhiên Phương Mộc nghĩ đến vừa rồi Mạnh Phạm Triết vẽ gì đó trên cửa. Hội vàng vùng khỏi tay Đỗ Ninh, tìm kiếm thật kỹ trên cánh cửa. Trên cửa trắng tinh không có gì cả. Phương Mộc sau khi lướt qua một lượt, bắt đầu quan sát tỉ mỉ. Đột nhiên, ánh mắt cậu dừng lại trên tấm biển ở trên cửa. Trên tấm biển ba 1 ba, giữa ba con số này bị một chiếc bút mực đen viết thêm hai dấu, cộng 3 cộng một, cộng ba. Phương Mộc lầm bẩm, cảm giác bỗng chốc toàn thân lạnh toát. Thái Vĩ thấy Phương Mộc đứng bất động ở cửa, chỉ vào mạnh phàm chiết vẫn đang ngọ ngoậy, nói với hai sinh viên rằng, giúp tôi trông cậu ta nhé, rồi bước đến hỏi Phương Mộc, sao thế? Phương Mộc không trả lời, mắt mở trừng trừng. Ngần người nhìn biển số phòng. Thái Vĩ nhìn theo ánh mắt cậu. Một lúc sau, Phương Mộc nghe thấy hơi thở gấp gác của Thái Vĩ. Cậu quay đầu ra nhìn Thái Vĩ, thấy anh đang nhìn chằm chằm vào biển số phòng. Thái Vĩ không nén nổi sự hưng phấn. Đúng lúc đó, những người cảnh sát cũng vừa đến. Có người cảnh sát lớn tiếng hỏi Thái Vĩ, Đội trưởng, tình hình thế nào rồi? Thẩm vấn ở đây hay là đưa về sở? Thái Vĩ vẫy vẫy tay. Tất cả lại đây, lại cả đây nào. Những người cảnh sát đều chạy đến. Thái Vĩ bèn chỉ vào biển số phòng, giọng nói thoáng run dậy. Các anh em, bắt được rồi, chính là cậu ta. Vết thương không dài nhưng rất sâu. Bác sĩ trực ban đang ngái ngủ sau khi rửa sơ qua vết thương của Phương Mộc, bèn khâu mấy mũi. Phương Mộc giữ chặt tay, bước ra khỏi phòng sơ cứu. Người cảnh sát đó đang gọi điện thoại ở hành lang nhìn thấy Phương Mộc liền vội vàng gác máy. Anh ta hỏi sơ qua mấy câu về tình hình vết thương, rồi đề nghị đưa Phương Mộc trở về trường. Phương Mộc lắc đầu nói, đưa tôi đến sở công an thành phố. Không được, người cảnh sát đó từ chối thẳng thừng luôn. Đội trưởng Thái ra lệnh cho tôi bắt buộc đưa cậu về trường ngay. Tôi là người bị hại trong vụ án, lẽ nào các anh không cần lấy lời khai của tôi chứ? Người cảnh sát đó bị hỏi cứng họng, do dự một lát, nhưng rồi vẫn cương quyết đưa Phương Mộc về trường. Không cần anh đưa, tôi tự đi mà. Nói xong, Phương Mộc bước nhanh ra khỏi bệnh viện. Khi ra khỏi cổng bệnh viện, Phương Mộc nhanh chóng chạy đến góc tòa lầu ẩn nấp. Mấy giây sau, liền nhìn thấy người cảnh sát đó đuổi theo. Sau khi nhìn lướt quanh một vòng, chửi mấy câu, anh ta bèn lên xe khởi động và nhanh chóng rời khỏi đó. Phương Mộc chờ cho anh ta đi xa mới ra khỏi chỗ nấp, đi thẳng đến dãy taxi đang đỗ thành hàng dài trước cổng bệnh viện. Đèn chợ của sở công an sáng trưng, trong sân đỗ chật kín xe. Phương Mộc bước xuống khỏi taxi, nói với chiến sĩ Vũ Trang trực ban: "Cảnh sát Thái vị gọi tôi đến lấy lời khai đây." Chiến sĩ Vũ Trang trở về trạm trực ban gọi một cuộc điện thoại. Mấy phút sau, Nhìn thấy người cảnh sát đưa Phương Mộc đến bệnh viện, vội vàng chạy ra. Tôi biết là thẻ nào cậu cũng tự đến mà. Người cảnh sát đó sa sầm nét mặt. "Đừng nói nhiều, lấy lời khai xong là đi ngay." Cảnh sát hái nói rồi, mấy hôm nữa sẽ liên hệ với cậu. Anh ta dẫn Phương Mộc đến phòng tạm giam, dặn dò cậu đợi một lát, không được đi lại lung tung, rồi kéo cửa bước ra ngoài. Nhưng anh ta vừa đi khỏi, Phương Mộc liền lẻn ra ngoài ngay. Trong hành lang có rất nhiều người, những người đó hoặc là mặc trang phục cảnh sát, hoặc là mặc thường phục, đang vội vã đi qua đi lại các phòng. Thỉnh thoảng, có người nhìn Phương Mộc bằng ánh mắt nghi ngờ, nhưng chẳng ai hỏi cả. Qua những đoạn hội thoại ngắn ngủi giữa họ, có thể nghe thấy những câu chữ như Mau đưa tập tài liệu này lên tầng 3, phòng thẩm vấn. Gần như ai ai cũng đều rất quan tâm đến việc ở tầng 3. Phương Mộc Cố gắng tránh né những người cảnh sát đó và bước nhanh lên tầng 3. Lúc đó tôi bèn giả vờ bị đau bụng, nấp ở nhà vệ sinh tầng 1, nghe ngóng động tĩnh. Một lát sau, quả thật, nghe thấy có một người lên lầu. Tôi lặng lẽ bám theo anh ta. Sau khi tiến vào hành lang tầng 3, tôi phát hiện ra anh ta đi lên mấy bước, rồi lại dừng lại. Tiếp đến lại đi thẳng về phía trước, cuối cùng thì dừng lại ở phòng 313, giống như đang gõ cửa lại giống như đang viết cái gì đó, sau đó thấy nạn nhân trò chuyện với anh ta vài câu, lúc đó tôi tưởng là bạn học quen biết thì tôi chuẩn bị đi. Kết quả là tôi mới đi được mấy bước. Đã... Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net